Xin chào. Chào mừng mọi người mừng chào Chào đã quay thập r ở lại với k ê n của Annie Bây giờ Bây sẽ là t của h u y ệ nhị Tứ Đại d a n Bộ Bộ b Hội Hội Kinh Phần Kinh phút vui vẻ khi nghe chuyện、Cũng、như kênh theo những nhất kênh nhé Danh mọi người giây vui dõi video mới Annie ký Mong rằng Cũng đừng quên ấn đăng Sư Sư sẽ có của vẻ để trùy bà ắ t Thập nhị b đào đã giết chết tám t i ê u sư chỉ còn lại hai tiêu sư v ớ i đang miễn cưỡng chống đỡ b ấ thập quá, ọ bọn họ cố cố cũng cố được lực chết chỉ còn lại 2 người, thì làm gì có tác dụng. Nhưng vì tính mệnh của bản thân, bọn họ chỉ còn con đường tự chiến. gắng không gắng người, người gì dụng. Nhưng đường Gặp đến nào nữa. liên tính mệnh bản thân, đã mấy thêm Mười mất làm thể hợp thủ thì phải h tiêu tự t lại sự vì nhị bà đao cướp tiêu trước h không phải tính khó Thập nhị ì vì cần ngân, ngay mạng cũng giữ giữ cả được. cướp tiêu bởi tiêu, lo đao t bà mà giờ không bao giờ lưu lại mạng sống thập nhị bà đao không phải là m ộ ư ơ i hai người dùng đao mà là một người một người sử đau giống như 12 đào. Đào thanh giống như pháp có ủ a hắn thể c chiêu thức, chiêu thức, thức. Cuối cùng, người ta quên luôn cả tên của hắn gọi là gì? chỉ độc cả cục hắn Thập Nhị Bà đào. Thập Nhị hành, thủ h người gọi gọi đại tiêu dài i quên tên luôn ta một tên độc hành, đại đạo, tâm lang thủ lạt. Tất cả tiêu bảo cục ở một t lang gì, là là là Bả Bả Đào. Đào bảo đạo, ở m Cam Tây Túc hết đều là s ứ c đ a u đầu đối với hắn. Nhưng mà cũng không cũng mà a i l à một gì được hắn. m n m ư ờ i hai thanh đao đích thực không dễ gì mà đối phó được Giờ đây, đào pháp của thập của người h ị bà đào đã t ă n tốc, một chiều s bị bị bụng, bị chém cánh tay, vai, cổ, ngực, cùng chém chân, gối, đùi, eo, bụng, cùng gục xuống, con được theo nhau như vinh không thể mông, một trúng tay, tiếp tay, tai, tới tiếp trúng tiêu đất rồi xuống, liên liền xuống, giống viến nào đứng dậy được nữa. n gối, Gái g vai, dày, dậy đùi, dối eo, đào. đó đầu là là sư ư chết trong tay của thập nhị bà đ à o trước giờ đều không chỉ trúng một đao mà ít nhất trên người cũng là phải có m ộ ư ơ i hai vết thương vì vậy dù là hắn không bao giờ lưu lại một người nào sống nhưng mà mọi người vẫn biết hắn đã làm Sắc sư sư trắng mắt của gá tiêu sư thoáng cái, dây l... dây lát. cuối cùng Cánh cà cũng cười có chuyện của cái, Cuối cùng chặt mặt một Kim mạng Hừm, làm tiêu bật tờ tay tiên trong tay Thạ, thao Thập tiêu thoáng lát tiên hét đao ra gá giấy không Gá gì dàng gá ngẩn nghiến răng, vùng Ánh kinh nói nổi nói lại khởi kim lên như như dùn dùn nhị lên lên rơ bẩy, bà dậy là lẩy lệ vậy dày dễ vậy ta liều mạng với người thập nhị bà đao à o cười lạnh, Chỉ khẽ nghiêng cười nghiêng lạnh Tránh khẽ r khỏi kim、tiên. Hắn bây giờ là giống như tiên giờ giống một bây là c n đang vườn mèo Trước chuột khẽ i phải cho nó mệt mỏi và sợ hãi tiêu hai chết Con chuột cho cùng cực gá tiêu sư xông lên lần thứ、hai. Thập nhị h mệt này vườn nó sông lên lần là Và bà đào sư sợ Gá k lắc mình tránh khỏi lần này hắn đã nhìn thấy rõ sơ hở của gã tiêu sư đối với sơ hở của địch nhân trước giờ hắn chưa bao giờ bỏ qua chính vào lúc này đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng h ù lạnh bên tai p h ẳ n g phất như là ở bên trái thập n h ị bà đ a u giật thót mình p h ẳ n g phất cảm thấy nếu như bổ một đ a u này xuống thì chắc chắn hắn cũng sẽ phải táng mạng chứ chẳng nghi ngờ bèn p h i ề n thân lộn ngược lại hắn đưa mắt nhìn sang thì lại thấy bên trái hoàn toàn chẳng có ai hết chỉ có một thanh niên đang từ đằng xa tiến tới thẳng phía hắn thập n h ị bà đ a u đang cảm thấy kinh nghi và bất định bởi vì người đó còn sai như vậy nhưng mà tiếng hừ khi n ã y lại phảng phất giống như là ở sát cạnh bên tai phần nội lực hùng hậu như vậy thì chính hắn cũng không thể nào làm được gã tiêu s ư thấy thập nhị bà đao nhảy ngược về phía sau thì lại ngây người tưởng rằng hắn, hắn đang đùa cợt bản thân lại tức giận gầm lên một tiếng tung mình lao đ ế n phía trước Đột nhiên, chàng thanh niên kia lạnh lùng cất tiếng、nói. Từ tiêu nhiên, chàng niên lạnh lùng nói. ông có cần mạng nói không? hay kia có sư, Từ tiêu t lại sư h o á người ngẩn n Nhưng mà gái không nhận ra chẳng gái mà ra thanh niên này Đành là ai hết, đành phải thu hồi hết thu kia m m tiên Thấp Tiểu giọng nói huyền hãy đệ, u chạy đột i Người này làm sát t vô i Quý h nhiên t a cho n g ư đâu Người thanh n i kia đột nhiên đưa ộ t nhiên đ mắt nhìn thập nhị bà đào mục quang như điện thập nhị bà đào lại giật mình chỉ thôi đứa phương đeo ở lưng một l ư ỡ i kiếm vừa m ỏ n g vừa sắc kiếm lại không có vỏ thập nhị bà đào chợt nhớ tới một người sắc mặt liền ngưng tụ lên một vùng sát khí chỉ nghe chàng thanh niên lạnh lùng nói người chính là thập nhị bà đao thập nhị bà đao không tự chủ được gật đầu nhìn chàng thanh niên còn n g ư ơ i là lãnh huyết bốn chữ này vừa xuất ra gã tiêu sư nọ từ từ từ há hốc miệng không nói ra được một tiếng nào mục quang của thập nhị bà đao c ò lại hắn phát ra một tiếng gầm quái dị một đao lên bộ xuống đỉnh đầu của lãnh huyết đao này khí thế phi p h à m đ a o đi được nửa đường lại biến thành m ộ ư ơ i hai đ a o t r ầ n h chấp chém xuống căn bản là không thể nào tránh né một đ a o này là tuyệt kỹ thành danh của thập nhị bà đao không đến lúc sinh tử quan đầu hắn lại tuyệt đối sẽ không sử dụng lãnh huyết lại không tranh né c h à n g đột nhiên x ô n g lại gần một đao của thập nhị bà đao vẫn còn chèm, chưa chém xuống thành q u a n g ở trong tay của lãnh huyết lóe lên trường kiềm đã đâm qua quyển cổ họng của thập nhị bà đao sau đó c h à n g lại lập tức lùi lại khi thân hình đứng vững thì kiềm đã cắm vào trong thắt lưng lúc này đào đầu tiên của thập nhị bà đào mới chém xuống một đào lại tiếp thêm một đào tổng cộng đã chém xuống m ộ ư ơ i hai đào sau m ộ ư ơ i hai đào này hắn mới thoát lực ngã xuống tiếp đó là máu t ư ơ i tuần ra như suối từ cổ học thập nhị bà đào không bằng một thanh kiếm không bao khoái kiếm lãnh huyết là ai chứ lãnh huyết là đệ tử của đệ nhất cao thủ ở trong triều gia cát tiên sinh là một trong v õ lâm tứ đại danh bổ đứng hàng thứ tư Trùy truy truy tính mệnh mà mạng không nữ nhân nhưng mà chàng truy tính mạng của người khác, đặc biệt là mạng của điểm ặ c b ệ Hiện t chết. truy đuổi đến 3 ngày. Địch nhân, từng môi thuyền là chàng ngày, mạng môi những đáng đến nhân, giờ của địch ra kẻ đã đuổi b n núi non, trùi lỗ xuyên động hay là tiến nhập vào trong sơn cốc, thì chàng vẫn vượt vào trùi thì truy đuổi chèo cốc hay lỗ là là ộ t mạnh c h từ tới đó Điểm giờ. m ạ của l ã n h huyết là sự kiên nhẫn phi thường và kiếm pháp liều mạng còn t r ù y mệnh thì mạnh ở đôi chân và cái miệng uống rượu cùng với sự truy tung nhãn hãn thế vô song chưa ai có thể thoát ra khỏi sự truy tung của chàng nhưng giờ đây người bị chàng tri tung đột nhiên lại biến mất c h ỉ mệnh dừng lại trong s ơ n cốc đào mắt nhìn chín cây du lớn mấy tảng nham thạch nằm lộn xộn ở trên bãi cỏ đột nhiên chàng cảm thấy mình đang bị người khác theo dõi không chỉ là một người hai ba bốn ít nhất thì là cũng có bốn người nhưng bốn người này đang ở đâu chính vào lúc này từ phía sau nham thạch và bên cây du đột nhiên lại bắn ra bốn quả thiết địa cầu từ bốn phía tập kích bắn tới Trong mắt, nhảy mệnh liền chị bốn quả thiết cầu mang theo dây xích vốn là cùng tập trung vào một mục tiêu là đỉnh đầu của chàng nay mục tiêu đã biến mất Tự nhiên là phải va đập vào nhau chẳng lăn người đến phải phía là Lúc vào đập va đó sau của thạch thạch Hai sau nhằm người nếp nhằm muốn thu lại Thì trùy lại đó ã đã quá muộn muốn Sau tránh mặt đột Chúng chỉ kịp nhìn thấy hai chiếc chân、hai、bàn chân đột nhiên biến lớn thì bàn chân đã đạp đến trước mặt của chúng lúc này muốn tránh là cũng chẳng chỉ chiếc trước của Lúc thấy hai Hai Thì kịp kịp đạp ra là đ thì trời đất tối sầm cả hai cùng song song ngá xuống bởi vì gót chân của truy mệnh đã đạp thẳng vào mặt chúng hai người ở trên g â y du này đã thu trùy lại Chuy m ệ n h g i ố n g n h ư l à m ộ t con đại đ i ể u bay ở trên cây. v ù vù hai tiếng hai quả thiết cầu lại bay ra. Chuy m ệ n h đ a n g ở trên không đột nhiên tung ra hai cước lẽ nào c h à n g định dùng thân huyết nhục để can lại hai quả thiết cầu đ a n g bay tới thực sự với thế lực không gì cả nổi n không phải như thế hai cúc này của c h à n g đã c h ú n g không phải là thiết cầu mà là đ á đoạn ấ t đ xích nối liền với thiết cầu t í n h toán chuẩn sắc vô cùng thiết cầu vô lực điều khiển liền r ơ i xuống đất chuy m ệ n h há m i ệ n g Phun Tiếp phục rượu. Rượu hai tảng cây du, Thanh âm tách tách không ngừng vang lên. Sau một hồi thì thanh không Hai những Chuyên mệnh thầm nghĩ. Hằng thiết cầu đã bị khuất phục cả rồi. Nhưng rượu. Rượu ru. Sau ru xuống rượu cầu truy tung. đau, quá bún bán tàng ngừng vang lên. này còn nữa. liền cùng người. người này ứng nên. lưng sơn còn người mình đang tùng, Đoạn ra rơi rồi. trừng tựa một âm một âm mỗi một một mặt mà mà vết tứ vật tiết bị vào vào sẹo do lại gì gây gốc cây cây cây, cả đâu đầy rồi. đó, đỏ đã chính vào lúc này gốc cây mà chàng đang dựa lưng đột nhiên có một thanh âm đao đầm tới truyền mệnh đang tựa lưng vào gốc cây một đao này chẳng những có thể đoạn trường mà còn có thể đoạn hồn nhưng mà cước của truyền mệnh đã đá đoạn xương sống lưng của hắn đao mà hắn mới đâm ra thì chưa nhìn thấy gì chỉ thấy truyền mệnh khẽ động chân xương cốt lưng của hắn liền đau nhói gãy đoạn mắt của hắn tối sầm lại ngã gục xuống đất một đao đó tự nhiên là cũng đâm k h ô n g t r ú n g nhưng mà hắn không thể nào hiểu nổi tại sao truy mệnh đang ngửi trước mặt vậy thì làm sao có thể động c ư ớ c đá vào trong sau lưng của hắn trừ vì một người có thể khiến cho chân của mình giống như là một loại vũ khí lúc cứng lúc mềm có thể tùy ý sử dụng nhưng mà hắn chưa từng nghe ai nói qua là có một kẻ như vậy giờ thì dù chưa được nghe nhưng hắn đã được nhìn thấy tận mắt chỉ sợ đây cũng là lần cuối cùng hắn đã nhận ra ba lạng bạc nhưng mà nếu biết trước truy mệnh lợi hại như vậy cho dù là hắn thêm ba lạng nữa hắn cũng không dám nấp sau gốc cây để đâm ra một đao như thế tiết quá có một người ca ca tên là tiết quá nhân tiết quá nhân đích thự là có khả năng hơn người chỉ luận võ công thôi thì hắn ít nhất cũng giỏi gấp năm lần đệ đệ của mình huống hồ hắn là còn có ba món pháp bảo đó là một con độc xà toàn thân kịch độc một đôi bao tay bách độc bất sầm đồng thời Cũng có n hắn ữ n g bách độc và một chiếc một và rất kéo s c b é đã ủ của để phân kim đoạn thạch. Hắn đang thứ khí này để đi tìm truy mệnh, báo cứu cho đệ đệ. đương đi đêm đi. đ phân phi thạch. Hắn thời thử bình khí mệnh, cho tính cách của hắn, đương nhiên là không đi một cách bình thường. hắn thiềm bích Hắn bàn này nửa kim Với tới lại tìm một mà báo truy tàu cứu Cứ bà là là chuẩn bị hết sức kỹ càng đầu tiên là thả độc xà cắn truy mệnh một cái sau cùng là dùng bao tay bách độc đánh ngã chàng cuối cùng thì dùng toái kim t i ễ n để cắt đầu của truy mệnh xuống hiến tế cho linh hồn của đệ đệ gã truy mệnh, hành h ắ nửa đêm canh ba hắn đã ở trên nóc của hoàng hạc khách sạn không ngờ lại gặp phải một người thanh niên thanh niên này lại cười cười hỏi rằng hắn tìm ai Tiết thật quả quái, nhân phần nửa kỳ điều ê m gặp p h ả một mà một tộ trang trên rất thường. người vận kinh nóc nhà phương rằng chuyện bình Giống như là ban ngày gặp phải người đi ở trên đường gặp đi đối phải đi i vậy. hồ cho đây đ ở ở là là kỳ lạ nhất là người này nửa đêm canh ba lại nằm ngủ trên góc nhà phải phẳng phất giống như đây không phải là một cái nóc nhà vậy đó lại là giường của ý bất kể là giường hay không phải là giường tết quá nhân đã cảm thấy rất phiền phức dù sao thì người cản đường này đều là đáng chết vì vậy g ã liền đánh ra một quyền người kia đưa tay chộp vào trong khoảng không một cái tích quá nhân cũng là không nhìn rõ đối phương xuất thủ ra sao chỉ là cánh tay p h ả i kia vừa đưa lên đã là hóa giải toàn bộ quyền phong của hắn còn v ừ a đến chộp lấy tay của hắn tích quá nhân thầm kinh hái vội vàng nhấc toái kim tiến lên để kẹp mạnh vào cánh tay của đối phương toái kim tiến kẹp chúng tay đó kêu đánh cạch một tiếng tích quá nhân lại mừng thầm ở trong bụng còn người kia thì vẫn mỉm cười chia kéo của tích quá nhân đã m ẻ mất một miếng t í quá nhân lần này cả kinh thực sự vân ộ i v tay t h ả đ ộ c s à bởi vì con đ ộ c s à n à y t o à n t h â n đều là sắc b é n nên cả hắn cũng không dám trực t i ế p c ầ m v à o m à l à p h ả i d ù n g b a o tay. n h ư người n g kia, l ạ i l à vươn tay r a c h o p lấy đ ộ c s à Tiếc q u ả n h â n lè thâm đắc ý, cho r ằ n g đ ố i phương n h ấ t đ ị n h l à s ẽ mắc b ẫ y n à o ngờ, người kia vẫn m ỉ m c ư ờ i n h ì n hắn. Độc x à đã chết. Tiếc q u ả n h â n thực sự là kinh h o à n g v ộ i v à n g đ e o b a o tay b ạ t đ ộ c x â m v à o ở t r o n g lòng l ạ i t h ầ m n g h ĩ l ẽ nào Cánh t ai y của n g ư ờ là là còn cứng hơn cả sát thép. Quả nhân là dùng bao bách độc chụp hơn nhân dùng thép. quả sát Tiết tay bao ra mà ộ t chảo. nhân quả Người kia l cũng chảo chụp cà vung nhân mừng. quả ra lại. lại Tiết biết ở vì vào cần của chạm của chất độc sẽ lập tức của coi bàn phương nhập trưởng、tâm. Bàn tay đó của ý coi như bao là tay tay tâm. tay đối đó lập p h gá, xâm sẽ bỏ. b Ai i mà ế được rằng bàn tay của đối phương chưa phế thì tay của hắn đã phát ra một loạt t i ế n g k ê u rằng rắc n ă m ngón tay toàn bộ đều bị bẻ gãy Sao sành của mặt tiết quả nhân nhột. k h ô n g p hắn ả i là do h đau đ ớ n quá đ ộ mà l à cho rằng hắn đã nhìn thấy mình gặp q u ỷ hắn q u a y người ra, đ ị n h chạy thì đ ơ t nhiên người kia lại cười cười ta biết người làm u ố n tìm ai t ế t q u ả n h â n lại không k h ỏ i d ừ n g bước người kia m ỉ u cười người đi tìm truy m ệ n h c ó phải không t ế t q u ả n h â n lại thật phân h ồ nghi người kia lại nói người l ạ i c h í n h l à caca của tết q u ả tết q u ả n h â n sự tò mò đã khiến cho tiết quá nhân trở nên dũng cảm hơn Vậy thủ cùng, Sình, võ hãy ngươi Người Ngươi nhất trong cung, tiên sinh, trong danh bổ, đứng hàng gọi cười ai? kia lại thiết Thiết ai Thiết đại hai. là là là là lâm ta của ra mỉm cấm một chứ? các đáp. đệ đệ thủ. thủ thủ hào thủ thứ tử tứ ở bổ, ông ngọc điệp có một ngoại hiệu đó là thập nhị chi thủ hắn không có nhiều thủ đoạn với đứa nữ nhân mà là thủ pháp ám khí cũng không phải là tầm thường giống như là có m ộ ư ơ i hai cánh tay bởi vì mỗi lần mà hắn xuất thủ đều là m ộ ư ơ i hai loại ám khí khác nhau hơn nữa nhanh và chậm khinh và chọc lại bất đồng hắn vốn là một thiên tài ám khí chỉ tiếc một điều hắn là một tên hái hoa đại đạo không biết đã có bao nhiêu thiếu nữ lương thiện bị hắn làm ô nhục rồi bị hổ thẹn mà quyên sinh lần này hắn đã chạy một chặng đường dài ba trăm dặm để trốn tránh sự truy lùng của truy mệnh chính vào lúc thiết h ủ bóp nát bàn tay của tiết quá nhân thì ông ngọc điệp cũng đã bắt một người khác trên một mái nhà khác ở một nơi khác dưới ánh trăng hắn thấy người này toàn thân bạch y tuổi chừng hai mươi mày kiếm như sao khuôn mặt văn nhã nhưng mang thêm một thứ sát khí khó hiểu chỉ tiếc rằng hai chân của y đã mất ông ngọc điệp bị truy đuổi mấy trăm dặm đường đến đây thì tính háo sắc lại nổi lên Hắn đang định nhân đang không không mục quang của hắn lập tức n h è o lại bởi vì gà đã nghe được người ta nói qua võ lâm tứ lại danh bổ được nhân sĩ võ lâm xếp thứ tự dựa theo công tích phá án của mỗi người lãnh huyết đứng hàng thứ tư truy mệnh đứng thứ ba thiết thủ đứng hàng hai còn đứng hàng đầu là một người tên vô tình người này là một thanh niên không chân và cũng là không biết võ công lẽ nào đây lại chính là ý Chỉ thấy người này người đột a quanh Sắc mặt của n nổi Phản như không Đến xung ông Ngọc、Điệp、thoáng cái xuống thầm nhủ rằng Cho dù như thế nào Cũng g thổi tiêu, tiêu mọi Điệp cái phải phất vật mặt trầm Thầm thế thử hề chú Cho là y Sắc ý m sự dù p h nhiên mới biết được. Đột được n hắn dừng tay ba điểm tinh quang phân làm ba đường trượng trung hạ tấn công bạch y thanh niên bạch y nhân đ ư ờ ngọc n g tiêu lên điểm nhẹ ba cái ấm khí liền chui hết vào trong ống tiêu chẳng khẽ nghiêng ống tiêu đổ ấm khí ra lòng bàn tay để quan sát dưới ánh trăng Chỉ chẳng khích chọc, thấy, khẽ đ ông i kiếm lại, mày dưới ngọc luồng ánh sáng lạnh léo ánh sáng nhìn ông n g điệp đ ộ tự nhiên chẳng lạnh, giọng nói. Người là ông Ngọc、điệp. Ông Ngọc hư lại Điệp. Điệp chầm là t thị võ công cao cường ngay cả thập nhị bà đào cũng đã từng phải bái hắn làm đại ca nay nhìn thấy bạch y thanh niên vừa xuất thủ đã thu mất ám khí thành danh tam người t h â m của hắn ở trong lòng không khỏi thầm kinh sợ vô tính người cây châm r ã i gật đầu không nói tiếng lào ông ngọc điệp hét lớn một tiếng song thủ cùng nhau x ò e ra m ư ờ i hai loại ám khí cùng nhau lúc bắn về phía vô tình một chiều mãn thiên hòa vũ này tự như là thiên la địa võng vô tình có cánh cũng khó mà bay được vô tình t ị n h không bay và sát na trước khi ông ngọc điệp xuất phát ra m ư ờ i hai cỗ ám khí từ trong ngọc tiêu của vô tình đã phóng ra một điểm hàn quang điểm hàn quang này chính là một trong ba mũi tam tuyệt trâm vừa nãy mà ông ngọc điệp phóng ra mũi trâm đã cắm phập v à ấn đường giữa mi tâm của ông ngọc điệp mười hai đạo ám khí của ông ngọc điệp bắn ra cũng là bởi vì thất lực mà lần lượt rơi xuống sau đó ông ngọc điệp ngã xuống bất luận là ai trúng phải một mũi tam tuyệt c h ầ m đều là liền táng mạng ngay lập tức cho dù là hắn cũng không ngoại lệ chỉ nghe vô tình lạnh lùng nói Chuyện mình có thể gặp phải ra các tiền ngươi, Cho chàng chuyện chàng mình thể phải sinh không dành nhờ Phẳng phất như là chàng đang nói chuyện với một thi thể、Giới、ánh Y tiền ngươi nên tiến ngươi đoạn đang nói Chàng vẫn ngồi ở trên mái nhà một một àm đạm ta để gặp Giới với ra mái là xử lý ở Có một thứ tịch mịch một thứ võ à nào thành là là sát sinh, các thể tình tình tử tiền nhất tú, tiên liệt trong khí không chứ? chính danh tiên sinh, dành Vô Vô nói ngự gia lời. ai ra của v đệ đệ ở trong võ lâm tứ đại danh bổ có bốn người đó là vô tình thiết thủ truy mệnh lãnh huyết nhưng cái tên này đều là do người trong giang hồ dựa theo phong cách phá án hoặc là võ công khí thế của họ mà đặt ra bởi vì những danh hiệu này quá nổi hiệu quá b ậ thiên Nên Giang ồ cũng chỉ b ế biết Biến t tới chúng mà không ai biết danh thật Tính thật của bọn họ là gì. Vô tình năm nay 22 tuổi Từ tuổi mất Một thành t ai đi phải loại khinh điểm điểm Bởi i chúng của chân chàng công cần chân nhược của không danh họ nhỏ khổ không mình h bọn năm nay luyện dùng gì Mà là Vô vậy Vì vì ưu đã đã sinh thể chất yếu nhược không thể nào luyện công nên đã có tâm luyện trở thành ám khí thủ pháp dụng xảo kình phát xạ ra ám khí giang hồ tự xưng tụng lại đệ nhất ám khí danh g i ệ p Phải chuyện n gần chàng, giống như là tự đâm đầu vào chỗ chết? cận còn tình thủ nhưng thì không tình, tâm tư cận mật, xuất Vô lăng nội hơn nữa lạt, lại động kỳ cực dễ liên quan đến chàng tôi đã nói trong ngọc thủ thế thủ năm nay ba mươi tuổi đối nhân rất khoan hòa và nhá nhặn nụ cười trên môi không bao giờ tắt con người lại thập phần khiêm tốn nội công vô cùng thâm hậu c h i ề u thức biến hóa vô cùng chỉ ô n g p u hậu chiêu kiểu uy thiếu thương, danh lừng thiên hạ. Cố sự có liên quan trên tay bất trường trên Tính tình tấm thập trí, từng thần thương, thiên tới thiết thủ, mời hãy xem trong bộ độc thủ. rộng chàng mạnh hơn danh nào giang chàng nhân ôn lòng còn phần dùng đánh hiện lòng, danh lừng liên hãnh của gia của hòa, cứ có cơ Cố có độc c pháp hồ. hạ. và là mở, mời xem lại bại bộ ở đã để sự mệnh là con người nhiều tuổi nhất ở trong tứ đại danh bổ con người của chàng tính tình vui vẻ thích du hí giang hồ không c ầ u nệ tiểu tiết Thường ngày hay mặc áo sách, đi cỏ. trong tay hay sách, rượu ngày dậy mặc cỏ, có áo đi rượu đã lãnh huyết niên kỳ trẻ nhất kiếm thuật cao minh nhất cũng là người thọ thương nhiều nhất nhưng mà cuối cùng chàng vẫn là khiến cho địch nhân phải bại vong bởi vì chàng dám liều mạng tính tình kiên nhẫn, đến ồ n nắm bắt thời cơ. Những điều kiện tiền g giỏi thời rất bắt thời điều cơ. u q y t để g i à h phần thắng này chàng này đây ề u chuyện quan hung có, vậy thì làm sao mà không thắng cho được. Những chuyện liên quan đến chàng, vậy hãy thì thắng trong hung thủ. không Những làm mà mời xem sao đền đến xin Đến đó là những đặc tính của tứ đại danh bổ cố sự này chính là ký tài lại câu chuyện họ đồng tâm hiệp lực diệt trừ một kẻ địch lớn phủ đệ gia cát thần hầu gia cát t i ề n sinh lại đệ nhất hồ về bên cạnh thánh thượng Bất kể là đại nội chính a o t ủ giáo đầu ở t r vì vì như vậy mà gian tướng mưu thần nhiều lần muốn chiếm đoạt vương vị nhưng tất cả đều bất thành cũng chính bởi vì như vậy mà gian thần phiến đảng tuy giới trướng có không ít cao thủ nhưng mà vẫn phải sợ hãi thần oai của gia cát tiên sinh chúng lại không dám hành sự gia cát tiên sinh không chỉ võ công cao tuyệt hơn nữa còn là người hùng đại tài lược đáng tiếc đường kim hoàng thượng là một hôn quân chỉ cầu bản thân được bình an nên mới dùng g i a cát tiên sinh làm hộ giá còn đối với những kế sách an định thiên hạ v ỗ về dân chúng của g i a cát tiên sinh thì y chẳng hề có một chút nào hứng thú Gia chẳng giành nhưng ông cũng không giống với những cao nhân bình thường. Thấy mình không được triều đình trọng dụng không trong năng giữ gìn sáng Tiên Sinh lợi, với triều liền toái mọi việc thái tranh cao của an, Cát có được lực quốc xá tâm đoạt Thấy thì tận tắc. nhân bình mình đình ẩn sơn luôn mình. dân sớm sườn khả mà lâm, mà làm đã Vì vì ở Ông tình nguyện một mình một ở bên cạnh chờ hoàng đế để chờ đợi trong h phù đệ của gia Cát Tiên Sinh chẳng huy hoàng ờ i tiến Gia Tiên cơ của Cát Tòa t ngôn. đệ á các n cũng chẳng thâm nghiên ẩm mật. Chỉ có vài gia đình thông, thông chi, có thể về vấn chấn hơn các gia đình g gia gia lệ, chỉ có chi có thâm thể mật, t ẩm vài về ở r nội h phù đệ khác đứng trước cửa canh ữ n đứng Bên trong n g gác. đệ trước cửa phủ cũng như vậy đình viện hoa biên thanh tinh u nhã nhà đầu gia bộc đều nhàn nhá đi đi lại lại xem ra chẳng có một chút gì giống như là một p h ù đệ võ lâm Nhưng Hác mà bao ạ Đạo, Lục Lâm, Tạc c Lục c h Phỉ, h Lưỡng Lâm, ư đối tuyệt có kẻ n à có thể an nhiên an n vô d ạ gồm mà vào này. sắp nhập chỗ được Bao g cả độc hành đại náo trấn giang hồ năm xưa kim t h ư ơ n g vương là công tôn t ự lịch năm đó y dẫn theo một ư ơ i sáu tay cao thủ hắc đạo ám sát g i a c á t tiên sinh kết quả chỉ có một mình công tôn t ự lịch gãy tay chạy thoát m ộ ư ơ i sáu người khác đều táng mạng ở trong vương phủ tuy nhiên trong trận chiến đó g i a c á t tiên sinh cũng đã thọ thương bao gồm cả can lục vương tạo phản dẫn theo ba ngàn đ ệ t ử binh lính tấn công kết quả là cả ba ngàn người đều bị trói lại giống như cơm nắm can lục vương cũng bị trói lại để t r i ề u đ ì n h định tội từ đó trở đi không còn ai có dám chú ý đánh vào gia cá thần t hầu phụ nữa bất kể là tướng quân ở trong quân đội hay là những người trong võ lâm gia cá tiến t sinh chắp tay đứng bên trong hồng đình mắt nhìn đỉnh đầu lại đạo đ ỉ n h đ à i l ậ u c á t ông chỉ là một lão nhân g ầ y gò thần thái phiêu giật đúng lúc này ông t r ợ t nghe sau lưng của mình có tiếng bước chân người này cước bộ rất nhẹ nhàng khoảng cách từng bước một đều rất đều nhau chặn chặn nhanh mà không gấp hiếm có hơn nữa là cao thủ có thể khống chế tứ chi của bản thân này chỉ là một thanh niên chưa đầy hai mươi tuổi i kiên tới, Gia、Cát、Tiên Sinh, kinh nói. Tiên Sinh, trẻ nhất Huyết. Huyết thấy Cát trong mắt t ra vẻ đắc định đã của bước Chàng cung con ý ông, Lãnh Lãnh nhìn này ngưỡng. kính lộ ớ g i a các tiên sinh lại cười cười ừ, tốt lãnh ắ m Con vừa đứng Hẳn vượt đây đ xa tới đây, hẳn là đã rất mệt mỏi Mau g xuống ồ i n l ã huyết lại nhẹ giọng nói Đa tạ t i ê nhưng s i n n h mà chàng vẫn đứng thẳng như trước g i a các tiên sinh lại cười cười i <cười> lại vẫn như vậy. Lúc đứng, chính là lúc nghỉ ngơi Con Lúc chính lúc lúc có con bao đúng vẫn như đứng nghỉ những đứng không n giờ g là vậy Vì vậy, thể Thì Quyết ồ trong mắt của lãnh huyết cũng thoáng lộ ra tiêu ý Lúc có t hai ể đi, thì con cũng quyết là không đứng. Đi thì quyết không con cũng là s u vây người h chịu hơn nhiều. Giá sinh lại nhìn chàng ỉ ngơi, tiền Giác lại đó là dễ cá c cười. Đúng lại à vẫn như vậy. nhẫn như Kiên phi thường, lán. người phi thị Hai giả bất l không nói thêm gì nữa giá cá t i ề n sinh đưa mắt nhìn toàn đình viện trong ánh mắt l ộ ra vẻ mệt mỏi lãnh huyết quét m ộ t quang về tứ phía ánh mắt lại sắc bén một hồi lâu sau chàng lên tiếng Tiên sinh, đại sư huynh, nhị huynh sư sư võ à ngày tam nay hôm sư huynh, không? có về v lâm tứ đại danh bổ được xếp danh theo thứ tự nhập môn chứ không phải là phân theo bối phận và tuổi tác lãnh huyết nhập môn muộn nhất chỉ có tám năm nên đứng hàng sau cùng truy mệnh đã thành danh chân giang hồ từ thủa thiếu niên m ộ ư ơ i một năm trước mới gia nhập vào môn hạ của giá cát tiên sinh thiết thủ khi nhập môn vào m ộ ư ơ i năm năm trước cũng đã có võ công không tệ vì vậy truy mệnh đứng hàng thứ ba thiết thủ là lão nhị niên kỷ của vô tình so với thiết thủ và truy mệnh thì đều nhỏ hơn nhưng m ộ ư ơ i tám năm trước đã được gia cát tiên sinh nuôi dưỡng vì vậy là đại sư huynh nếu như không phải là hai chân của chàng tàn phế thân thể yếu nhược thì chỉ sợ giờ đã có được chân truyền tám chín phần của gia cát tiên sinh đã đi có việc phải đi rồi. Phải đi rồi nói là ba từ giả m đi vấn đề, biết vấn nhưng lãnh huyết biết rõ, các h mình phụng mình một đã đi vụ xử lý n nào đó hết s ứ khó khăn. Nếu như không phải là đại án, không như phải phá Nếu án, nổi đại ai là t h ì đâu cần k i n h đ ộ n g người Giả đến đại danh tiền của cá thủ. tứ xuất bộ sinh vừa nói rất lời ở bán nguyệt môn phía sau chiếc cầu l i ề n xuất hiện một cỗ kiệu do bốn thanh y đồng t ử mi thanh mục tú tiến tới bốn đồng t ử này khiêng một cỗ kiệu lớn mà coi như không có gì bước chân nhẹ nhàng giống như là lướt đi trên mặt nước người trong kiệu tiến tới nói bái kiến tiên sinh vô tình đã về gia cát tiên sinh mỉm cười gật đầu vô tình không thể xuống kiệu bái kiến nỗi khổ tâm này ông hoàn toàn hiểu được lãnh huyết vui mừng nói đại sư huynh người trong kiệu cũng nói tứ sư đ ệ tấm màn c h e kiệu c h ậ m chậm v ẽ n ra lúc này cố kiệu đã dừng hẳn lại bốn thanh y đồng tử quỳ xuống bái trào gia cát tiên sinh rồi phân ra đứng ở hai bên tả hữu chỉ thấy cánh tay v ẽ một màn kiệu lên hết sức văn nhã và tú lệ người trong kiệu là một thanh niên vẫn nho phục màu trắng thần sắc tuấn tú nhưng lạnh lùng và tiêu sái vừa thấy già cát tiền sinh m ộ t quang l ê n l ỗ ra vẻ kính phục vô vàn già cát tiền sinh mỉm cười đã vất vả cho con rồi vô tình lại cười cười, <cười> ông ngọc điệp đã bị con giết chết già cát tiền sinh hử lạnh một tiếng <cười> loại đại đạo nhái đó hái hòa đó chết là đáng vô tình lại nói Tam truy tiết Tương Tây. Tên đó rất là tàn sư đệ truy đuổi đó quá ở là đ ộ các Tam truy tiết Ca cao của mấy sư đệ đuổi đã u ngày này. hắn q là tiết từ quá nhân từ ký b ắ cũng đã đuổi tiên ớ Nhị định hắn sư đệ đợi ở t r sinh nói ta vội vàng triệu tập các con về đây đích thực là có chuyện rất quan trọng Mấy ngày trước, chị mình ngày quyết xong giải trước, tiết chị đã quá vô tình và lãnh huyết đều thầm kinh ngạc từ khi bốn người bọn họ xuất đạo đến nay chỉ cần vụ án nào kinh động đến một trong bốn người thì đã là lớn lắm rồi các vụ án do hai người hoặc ba người cùng nhau xử trí đều cực kỳ ít án hiện tại là do bốn người liên thủ giải quyết chỉ vẹn vẹn có hai vụ hai lần này đều là những đại án kinh thiên động địa cũng chính là vì hai lần giải quyết thành công án kiện này mà bọn họ được mệnh danh là thiên hạ tứ đại danh bổ vậy mà ngày hôm nay lại nghe ra các tiên sinh nói lại có thêm án kiện đang chờ đợi bốn người liên thủ giải quyết ở trong lòng cả hai đều không khỏi cảm thấy chấn động gia các t i ề n sinh trầm ngâm một hồi rồi nói vô tình con còn nhớ tới thân thế của mình hay không vô tình lại thoáng ngẩn người trên mặt thoáng lộ ra vẻ bi phẫn con còn nhớ là vào đêm trung thu m ộ ư ơ i tám năm trước m ộ ư ơ i ba dạ hành nhân nói tới đây thì giọng của chàng nghẹn lại nhất thời nói không nên lời n g u y ê n lai vô tình sinh ra ở trong một thế gia võ lâm nhưng mà đột nhiên một đêm có m ộ ư ơ i ba hắc y nhân xông vào nhà của chàng chẳng ai nói một lời đã cưỡng bức đổ xát toàn gia nam nữ láo ấu ở trong nhà vô tình bị một gã hắc y nhân dùng đao chặt đứt đôi chân sau đó bởi vì y phải phân tâm đối phó với phụ thân của chàng nên không có thời gian hạ sát thủ về sau vô tình lại bị một gã đại hán xử quài t r ư n g đá bay vào trong bụi cỏ hôn mê bất tỉnh đám hắc y nhân cũng là không phát hiện ra chàng còn sống liền trong một mồi lửa thiêu dụi tòa xuân trang Tuyệt nghệ. vô tình thiên tư đĩnh ngộ nhưng hai chân đã mất lại bị hắc in h â n đá một cước chấn thương nội phụ tuy nhiên do các tiên sinh đã toàn lực cứu chữa chàng cũng là vô phương tu luyện nội công vó cùng vì như vậy mà giảm sút rất nhiều cũng may là vô tình ngày đêm khổ luyện cuối cùng đã luyện thành tuyệt kỹ ám khí đối với ngũ hành cơ quan chàng là cũng rất tâm đắc đồng thời còn dùng hai tay để thay chân luyện thành một thân khinh công tuyệt thế sau này ở trong chiến dịch truy sát tứ đại thiên ma chàng đã phát hiện ra đệ nhị ma ma đầu tiết hổ bi chính là người năm xưa đã đá mình một cước về sau tay này đã chết trong tay của thủ lĩnh tứ tứ ma là ma cô cơ siêu h ò a một ư ơ i ba tên hung thủ coi như là đã giải quyết được một tên đoạn cố sự này xin xem trong bộ ngọc thủ giả các tiên sinh k h ẽ gật đầu nói nay đã có tin tức về một tiếng huyết kinh ngạc. Lãnh huyết đã s ớ m muốn thay thế vị đại s ư huynh thần thế có b i t hai ả m này để báo cười, nên ngày như vậy cũng là không khỏi động dung. Giác cá tên i sinh nói. ề n Trong t hung thủ này, còn một tên đã bị giết trong trận đã bị chiến với tứ đ ạ i thiền mà. Có phải không? mà. Có vô tình nhất thời kích động không nói ra lời giá cá t i ề n sinh nói Khi mà còn phát hiện ra một trong 13 tên hùng thủ chính mà một năm Ma là còn trong tên ra xưa điều t ế Tiết Nếu Tiết quyết Tiết t ta rất tuyệt bịt mặt một tên trộn. một trong tên, thì thể Hồ kinh danh Hồ hắn không đánh như Hồ chỉ Chỉ danh chúng không Hồ Bi, bởi Bi Bi Bi. với đối lại ai? dưới i của của cũng ngạc, cung còn cung cũng vọng luận, rằng vọng là là là là là là mà kẻ vì võ vậy võ đ nào sợ này khiến cho ta rất là hứng thú dưới cổ là những kẻ này tập trung lại là có ý đồ gì bởi ọ bọn n chúng và lệnh tôn lệnh đường là có thâm kiều đại hận như nào? như nào chúng còn tiên sinh đưa mắt nhìn hai người, chỉ thấy cả vô tình lẫn lánh huyết đều thập phần truyền lắng nghe. tiên sinh nói có cuộc các chỉ cả các thâm thế thế hợp hai thấy huyết thật trú Già Già và vô là Là là lại? lại, tập rốt mắt đại đã đưa đều kiều kẻ kẻ ai? tiếp. b vậy ta đã cố công điều tra các vụ án cùng loại trong ba mươi năm gần đây kết quả đã phát hiện ra có bảy vụ như vậy v ụ thứ nhất là vào hai mươi tám năm trước sư đồ liệt sơn thần quân người Định trong Trưởng môn không động phái là Liêu Cảnh Chính phái Liêu ở Bảo bị đã đổ đêm Đêm đó sát một Có là vụ tiếp theo là thảm án vô vi phái diễn ra vào hai mươi bốn ă m trước trong vòng một đêm chín mươi sáu đảo cô đạo sĩ của vô vị phái đã bị cưỡng hiếp và giết sạch không còn một mống một người phu gánh nước đã từng nhìn thấy m ộ ư ơ i hai người b à một mươi hai m ư ơ i ba hắc nhi nhân diện nhân tiềm nhập từ hậu sơn quả nhiên là đêm đó đã phát sinh ra thảm án một vụ khác xảy ra vào hai mươi năm trước toàn gia mã quân thản ngọc sĩ hai mươi bốn người ở trên kiểu nghi sơn cũng là bị giết sạch trong một đêm tuy không người nào nhìn thấy nhưng mà tác phong và thủ pháp gây án hoàn toàn giống như là hai vụ trước ba vụ án này và bốn vụ án sau đó đều có một đặc điểm khám nghiệm tử thi cho thấy người chết không chết bởi vì dùng cùng một loại binh khí mỗi một tên sát thủ đều là dùng m ư ơ i đều là dùng loại binh khí khác nhau trong đó có một loại vết thương rất kỳ lạ dường như đó là do một loại vũ khí tên gọi là thiết liên hoa bạo tạo thành nhưng mà trước mắt người sử dụng thiết liên hoa này phải nói là cực kỳ ít lại chẳng có lấy một người nào võ công cao cường tương đương với tiết hồ bi có thể đây tuyệt ký sát thủ của một võ lâm cao thủ nào đó bình thường kẻ này tuyệt đối không, không, không công khai sử dụng lại vũ khí như vậy cho nên là không ai biết vụ án tiếp theo lại càng chấn động võ lâm sự kiện này phát sinh vào hai mươi năm trước chính là sự kiện phái không động toàn bộ bị tru diệt theo một đệ tử không có ở trong tổng đàn ngày hôm đó thì trưởng môn phái không động phi thiên b i ể n bức là liêu cảnh chính Khi không nhận hắc nhân, họ thể làm ra những chuyện như Liệt người điều liêu tin người ở ở làm một trong Sơn này đã đám đó ra ra có có y cũng gặp phải động thủ của bọn chúng. vụ thứ năm chính là thảm án của nhà con nghe nói gia đình của con mới chuyển tới kinh thành được hai năm nhưng chẳng ai biết lai lịch chỉ biết là cả lệnh tôn và lệnh đường đều có võ công cao cường Cha của con tên là Thịnh Đỉnh Thiên, tên là vậy nhưng trong võ lông tuyệt lông không võ đối có một người nào tên gọi như vậy. Kiếm pháp mà ộ t người n o tên như gọi vậy. khi i ế m p á p mà là ông dụng g ấy sử ố n như là kiếm pháp của hoa Sơn, ngoài ra còn kiếm luôn g pháp Hoa là kiếm kiếm của cả ra ta r ư ờ n Còn công g tâm tâm lôi. c võ ủ lệnh đường hình của điều ư như ờ n hình trường g h là đức của p á Tuyết ta Vậy Sơn. nhưng khi mà i đ tra ra phái hoa sơn và tuyết sơn thì bọn họ đều không biết phủ mẫu của con là ai vì vậy ta hoài nghi tên họ của lệnh tôn và lệnh đ ư ờ n g của con chỉ là những cái tên giả để trốn tránh kẻ thù truy sát sau khi vụ án này phát sinh trong một thời gian dài bọn chúng không gây án đến m ộ ư ơ i năm trước thạch gia bảo thạch mãn đường toàn ra bị tru diệt kẻ duy nhất sống sót là một người say rượu nằm ngủ bên gốc cây ở bên đó nên không phát hiện người này cận đ ã từng nghe thạch vô nhân trước khi lâm trục còn nói một ư ơ i ba tên xúc sinh cho dù là thủ pháp hay là chứng vật tất cả đều là những có điểm tương đồng với năm vụ án trước hiển nhiên là do cùng một nhóm người gây ra vậy cho nên năm năm trước lại có thêm một vụ án nữa lần này người gặp kiếm họa chính là can lục vương các con có nhớ tới can lục vương hay không lãnh, lãnh nguyết nói con nhớ can lục vương bởi vì nghe bọn gian thần nên đã có ý đ ổ hủy diệt ra các thần hầu phủ để cho dễ bề tranh đoạt hoàng vị đêm hôm đó y đã dẫn theo ba ngạn binh để tấn công vào đây vô tình nói tiếp đáng tiếc tiên sinh sớm đã răng sắn thiên la địa vóng bắt can lục vương g a cho hình bộ thượng thư đại nhân nhưng tiếc là đám tông miếu đại thần đó đã lên tiếng ngăn cản không lâu sau thì thuyết phục được hoàng thượng can lục vương này may mắn được hồi kinh Giả các tiên sinh nói phải chính là hắn y hồi kinh chưa được bao lâu thì cần phải kiếp họa toàn phủ hai trăm chín mươi bốn g ư ờ i không một kẻ nào sống sót một người canh phu đã thấy m ộ ư ơ i ba h y giả hành nhân đứng ngay trước cổng can lục vương phủ nói chuyện với nhau m ấ y c â u lãnh huyết vội nói câu gì vậy giả các tiên sinh điểm đạm i ai ai. cũng nói ư nói g cùng lùng thần thập tinh Tại Một phiến hạ phần hạ khâm tên lạnh tiếng diệu của các hạ thập phần tinh diệu tại khác Đại đã thời tới thì không được nói chuyện nói cơ được không được báo danh bằng không sẽ không chia tiền không truyền tuyệt ký mà ngược lại còn giết luôn ngay tại chỗ Những kẻ khác, khi nghe mấy lời này, phân Người lên tiếng đầu tiên nói rằng, nếu đã như vậy, thì chúng ta đừng có nên nói nữa là hơn. Lại có một tên nữa hừ lạnh rồi nói, có người nghe trộn, phản thủ lăng không tới siết mạnh, của họng của người canh liền nát.、Vô、tình động dùng khác, khi thật thì hừ thù phu kẻ kỷ. có có có của của tức lời Lại rồi rồi tới siết nói, mấy một ủy vậy, là là lệ lập đều đầu đã tỏ ta ra vỡ Vô ý Kẻ này, chắc chắn chắc lãnh à biết tam trựng người g của của ngất l huyết là cũng động dùng nói đây là hồi hồn bách nguyệt đ à o của miêu cương vô tình đột nhiên nói về người canh p h ù kia hiển nhiên không phải là khách võ l â m Chúng phải hai vết thương nặng như vậy, thì nặng vết vậy, lãnh à mà mà và là đoàn hoàn m lắm. mạng sao sống sinh hay vừa hai ta ngựa qua đó. Người canh đoạn cho còn được? các lúc chỉ còn chưa tiền nói. Nhưng nhất Người vẫn thần y lên dùng tiểu đoàn hoàn đơn để giữ lại tính Giá giữ đó, đi đó. để Hỏi diệp lại Diệp tiểu lại phù khí. y y y. l huyết đột nhiên nói cho dù có giữ lại được tính mạng nhưng xong hai tay đ ã gây cổ họng thì đ ã vỡ thì làm sao mà nói được làm sao mà biết được tại sao y lại kể lại được chuyện này Giả i các cười. <cười> t ề nhưng, nhưng mà cũng chính là vì như vậy mà chúng đã để lại một đầu mối rất quan trọng cho chúng ta để phá được bảy vụ án này giá cát tiên sinh thở dài một tiếng rồi bị mỉm cười nói tiếp Ban Bì băn biết Bì bị ta sao ra ta danh ta hòa ngoài này, không còn nào tình hiện cũng trong tên khiến đoán định rằng cả 13 tên này đều là những kẻ có danh đầu không nhỏ trong võ Nhưng điều khiến khoản nhất là không biết là kẻ nào có đủ lực lượng khiến này trung này hắn. Đáng nhất cũng đứt đoạn. đầu đầu đầu đó, đều đầu điều đủ để đã đầu đứt diệu duy cho cho cho hoại cho là là là là là làm mối mối Tiết lại tiếc, Tiết mối trừ thì phát một tập một sát, lâm. khác. Hồ chỗ Hồ hạ lực kẻ kẻ kẻ vô cả có có cơ Về võ vụ sự Ta khổ cả ô không n nghiên cứu mấy vụ án này Ban gian Cùng nhân liên quan gì tới nhau Nhưng sau một tháng trở nghiên cứu cẩn thận ta đã phát hiện ra một điểm tương đồng rất khủng g gì thấy thời phát khiếp điểm với tới điểm cứu có cứu c đầu đều sau mấy một một rất vụ và vật địa Ta ra đã trở vô tình lấn lãnh huyết đều không cầm được đồng thanh điểm tương đồng giá cá tiên sinh nói ba mươi hai năm trước liệt xuân thần quân còn c h ư a c công khai lập phái lúc đó y vốn là trung đại phu của tiên đế quan vệ cực cao rất trung thành với triều đình sau này do bất mãn với gian tướng âm mưu lộng quyền cho nên đã quy ẩn liệt sơn hai mươi tám năm trước thì gặp phải họa kiếp vụ án hai mươi năm trước ở tổng đàn không động cũng như vậy liều cảnh chính vốn là tổng tham quân của đại nội thị vệ giao tình rất tốt với liệt sơn thần quân người này từng xả thân cứu ấu chúa nhưng mà sau khi thấy không được dùng tới liền trở về phái không động không lâu sau thì được nhận chức trưởng môn cuối cùng là cũng nhận phải thảm họa diệt môn vô vị phái đối với triều đình tự hồ là chẳng quan hệ n hai ư n trong g mà lúc mươi năm trước vô vị vong. phái diệt đã bị diệt vong. 20 năm trước, má trước m quân thản học sĩ tuy là không phải một người biết vó công nhưng mà lại là mưu sĩ của lễ bộ thượng thư tiền nhiệm toàn gia của ông ta cũng gặp phải độc thủ hễ bộ thượng thư cao đại nhân là cũng do gian tướng hãm hại mà chết Còn vô ụ án nhà con, cha của con Thịnh Đỉnh Thiên ở trong triều đình, lớn ở trong cha h của triều đều ở ở lâm võ k n g tình ê Bên n Nhưng nghĩ năm, năm cạnh tướng gia có văn võ nhị thần, văn thần là má quân thản, võ thần là thành tuổi. ta trật tới trước. việc mà má là là ra võ võ có đ đ i nghe Vị thanh t n ư ớ quân này là người là p á i biết tâm lôi. hoa hơn Phu nhân h nữa của ông ta sơn, còn trường ông n tâm g nói cũng là võ học thế gia. Vụ tình nghe gia. học là võ Vụ thế đến sắc mặt trắng nhợt toàn thân run rẩy giá c á c t i ề n sinh lại thở dài một hơi còn bất tất quá kích động mười năm trước thạch ra bảo thủ thạch mãn đường ở trong nhà có thường phương bảo kiếm do tiền đế ngự b a n ghét ác như cừu từng lớn tiếng chửi mắng gian thần không lâu sau thì y gặp phải độc thủ cuối cùng là can lục vương can lục vương tuy là trợ thủ đắc lực của gian tướng nhưng mà sau khi phiến loạn thất bại can lục vương tuy được trở về nhưng mà đã sớm bị ta giám sát không ngờ can lục vương cũng gặp phải độc thủ khi ta tới nơi thì đã mỗi mất một bước l nhưng huyết kinh nhận Nếu nói ngạc. n vậy, h ữ n vụ vị. án Giá các này đều là có liên quan tới chuyện gian thần xoắn tiền xin cười lạnh. Đâu chỉ có liên quan, mà rõ ràng là mà là đều Đâu có cười chỉ có tới do rõ bọn chúng sợ bị, bị, bị chúng chúng hại rất nhiều, không Nhưng giết rất biết đâu mà kể. Nhưng bọn chúng sợ nhất chính là những chủ nhân nghĩa sĩ ẩn cư trốn võ lâm nhúng tay vào vì vậy một mặt là chúng tự tạo ra sự thị phi khiến cho các phái võ lâm ở trong đó tự tàn sát lẫn nhau một mươi ặ t thủ, tàn mua chuộc cao nghĩa các hại sĩ. chín quyền lực ở trong lực i lợi ề u mua chuộc, lấy lọc sợ chỉ thì r năm nay vô tình lần đầu tiên biết được nguyên nhân cái chết của song thân nhưng m ộ ư ơ i tám năm huấn luyện bổ khoái đã khiến cho chàng bình tĩnh về lý trí chàng cất tiếng nói Chỉ sợ rằng, không chỉ có lọc. có nói trong lời của những canh phu có câu. không sinh những phu sợ lợi rằng, trong nãy tiên nói lời Vừa Đại nhân đã được được khi thời cơ tới, không được nói nhân phần không chuyện, không phó, trước cơ bằng á o danh. b không sẽ không cái h không chỗ. chữ không tuyệt ký, có thể thấy, hung hùng hơn, chủ không, i tiền, lại, giết tại ngoại a Dựa ra, cao truyền tuyệt truyền tuyệt trừ tên một trì ngược còn luôn bốn này còn nguyên công cường này. Bằng ký, ký, mà vào có có c sự võ vụ đồ đám gian thận nghịch tặc đó làm sao mà đủ từ các truyền t h ủ võ công cho đám người này Giá chỉ á c tiền i n s thoáng lộ ra vẻ vui trong mắt, dường như ông rất tĩnh trí tình. như hân hưởng đối với sự bình tĩnh và trí nhớ h dường ông lộ là ra của vẻ vui với và vô đối sự c nghe ông nói. Không、sai. chẳng như là thế sai, là mệnh à này là và võ vật công của có cực cường. chủ chướng còn chưa tên Nguyên Hùng này có thể cực kỳ cao cường. Nhất định là một nhân vật chủ yếu ở dưới gian tướng gao thể một yếu kỳ dưới lộ ở d i Ta t cũng cảm ấ rất y mơ hồ, c ò nghe điều đã ầ n đây có c một ú đường về kinh đi qua vùng phụ cận của ngũ đài sơn nghe thấy có tiếng người đánh nhau liền lại gần xem thử chỉ nghe một tiếng k ê u thảm một kẻ đã vội vã bỏ đi chỉ mệnh lệnh đỡ người còn lại lên mới biết đó chính là độc thủ trạng nguyên võ thắng tây Nghe đến đây, vô tình Lãnh cũng không khỏi kinh ngạc. Vô tình nói,、võ、Thắng tây, tên độc thủ trạng nguyên này và huynh đệ của y là thủ Thư Sinh,、võ、Thắng Đông, cùng nhau xưng quan đông. Vậy tại sao lại chạy đến ngũ、đài、sơn làm gì? Lãnh huyết kinh ngạc. Nếu như luận về võ công, người gì? Huyết khỏi thủ Thủ Thư chạy Huyết chỉ đây, độc đệ đài đã Tây, y Vậy này vô và Vô Võ và Võ về võ vị Lạt tại tất. là làm lại của sao sợ bá bị giá ma đầu tiết hổ bi hổ nhiêu? bao là Là nào kẻ các tiên sinh thở dài Ngũ độc thôi hồn độc của thôi thủ vô õ Thắng Tây có thể thương nhân toàn ngoài bộ. Không ít nhân bách h ngoài có bộ. k n g í tình nhân trong tay của hắn. Chỉ là hắn đã chết trong tay của Võ Thắng Đông chết Chỉ chết thôi. Lâm sĩ Võ Võ Vô là mà đã đã của của tay tay t ngạc nhiên tại sao ca gà của hắn lại hạ độc t h ủ được giá các tiên sinh nói Hai bên sự của Võ Thắng Tây đều chúng phải là thủy truy hồn tiêu mà chết. của tiêu bên sự Võ Tây truy đều là mà khi t r u y ề n m ệ n h t ớ i nơi thì chỉ nghe được võ thăng tây miễn lực nói ra rằng người giết chết hán chính là võ thắng đồng m ộ ư ơ i hai người bọn chúng nhận được lệnh đến ngũ đài sơn làm một vụ việc sau khi kết thúc thủ lĩnh đã hạ lệnh cho chúng cởi bỏ che mặt nói cho chúng biết thời cơ đã chín m ù i không cần phải che giấu thân phận tất cả đã chuẩn bị cho việc hạ sát mục tiêu cuối cùng võ thị huynh đệ lúc đó mới nhận ra huynh đệ của mình sau khi cả bọn chia tay võ thì biết đối phương cũng tham dự vào trong hành động được truyền mối môn tuyệt ký bèn nổi lòng tham Định âm thầm trao đổi tuyệt ký. Hai tuyệt ký này đương này nhiên chính thầm Hai âm trao tuyệt tuyệt ký ký lãnh à Và lạc l Của độc thủ truy tiêu tháng thủ thôi hồn trưởng của võ tháng tây hồn hồn của đông võ võ huyết nhún vai nói <cười> Tên lĩnh này quả như đầu quả là lợi h ạ i các ó thể trực hai Chỉ phong h cùng lúc kiêm luyện hai loại võ công âm độc luyện loại là Kiêm âm mà võ sợ p p ủ a tiên ế t hồ bì c sinh tiếp tục nói sau khi hai người bọn họ quyết định trao đổi võ công liên thỏa thuận sẽ viết bí pháp luyện công lên trên một quyển sách ước định cuối ngày sẽ trao đổi bí kíp võ thắng tây đã viết ngũ độc thôi hồn trưởng đưa cho võ thăng đồng nhưng mà khi vừa lật quyển sách của võ t h ă n g đồng ra thì lại chẳng có một chữ nào hết vẫn còn chưa hết kinh ngạc thì võ t h ă n g đồng đã xuất thủ bao mũi tiêu bắn ra võ thắng tây xuất bất cứ ý không tránh né kịp chúng phải một chiều nhưng mà y cũng đã kịp thời đá bay cuốn sách của mình chép ra xuống vực sâu võ thị h u y ỳ n đệ vì như vậy mà lao vào đánh nhau bởi vậy võ thắng tây đã trúng độc tiêu đánh nhau không được bao lâu thì lại trúng thêm một tiêu nữa c h í người h chị mình đã chạy、tới. Lãnh huyết lúc này, nói n đã tới chúng phải là thủ truy hồn tiêu của võ thắng đồng ở trong năm năm bước ắt là phải táng mạng vì không biết vì sao võ thắng tây lại c h ú n g phải hai tiêu vẫn là duy trì được Giá các thiền sinh chầm ngâm Ta nghi, nghi ngờ rằng tháng trưởng công trong tiền sinh tại thôi các chầm Chắc chắn độc độc độc có chế được chất độc Ta tây thủ thể thủ truy hồn tiêu Luyện hồn Nên hồn võ là Ở Dĩ áp Tuy vô ậ y cũng chỉ có thể áp chế được một trong Lúc trong nhất thể h một t áp i mà tình h Đánh nhau một hồi cũng không tránh ô Cô i phát tán, thân một độc khỏi vong Vô tình lại nói với lúc truyền bệnh tới đó tại sao võ thăng đồng này không xuất thủ với y Già không đơn giản đâu. Võ thăng đông tham tâm quyền, quyền nghĩa xuống Trường rằng tiên sinh cười Lại vội này các Chuyện thực vách Tây tham tâm tìm kiếm bí kiếp của độc thủ Thôi nhặt đơn quyền Quyền núi Hồn Trường, hắn Người sự sợ mỉm đâu là kiếm kiếp khác để độc võ Vì vừa của bí sẽ vừa cho rằng võ thăng tây này nhất định s ẽ chết người tới bất quá cũng chỉ là kẻ qua đường vì vậy mới không kịp gấp hạ sát thủ võ thăng tây lúc đó là còn không biết chu mệnh là người biết võ công chỉ yêu cầu chu mệnh đi báo cho tên đầu l í n h kia hành động tu lợi của võ thăng đông để cái tên đầu l í n h kia mệnh lệnh c h o n g ư ờ i còn lại đi báo c u cho hắn chu mệnh đang hỏi tên của đầu l í n h kia là ai thì võ thăng đông đã cầm b í kịp quay trở lại hắn ta chẳng nói chẳng rằng đền hạ sát thủ với chu mệnh lãnh huyết lại cười Tên là thủ thư sinh võ Thắng Tây、này. tuy là sung là thủ nhưng mà muốn thắng Tam Sư huynh, thì sinh、e、này xung nhưng muốn Huynh lạc là lạc Sư Võ mà e Ra ằ n g g là lấy tự chốt lấy khổ sợ rồi. i c á t tiên sinh nói không sai nếu như võ thị huynh để liên thủ truy mệnh chỉ sợ là muốn thắng là cũng không dễ nhưng mà chỉ với một mình võ thang đồng thì truy mệnh thừa sức thủ thắng sau mười chiều thì hắn liền biết đã gặp phải địch thủ sau mười chiều thì võ thang đồng đã biết mình không thể nào thắng được đối phương hắn liền âm thầm bắn ra một mũi phi tiêu về phía võ t h a n tây ý đồ sát nhân diệt khẩu vô tình hư lạnh Tên t võ h g đông này, tâm địa nhân độc này, nhân tâm quả á các g i tiên sinh nói là một huynh trưởng mà đang tâm đuổi giết chết huyệt với đệ đệ của mình ở trong hắc đạo cũng rất là ít thấy c h u y ệ n mình không phải là phòng bị cho nên để võ thang tây chúng một tiêu vào ngực c h u y ệ n mình hận người này đến tận x ư ơ n g tận t ủ y l ấ i s ợ võ thang tây mà chết thì đ ầ u mối sẽ đứt lên i tung một cước đá g ã y tay của tà võ thang đ ô n g võ thăng đồng thọ thương đến q u a n người bỏ chạy chỉ mệnh vì cứu võ thăng tây nên không lập tức đuổi theo truy sát Vô Với Võ Võ vận Đông tình thở dài. Với chất trùy tiêu、e、rằng, Tam tiên Thăng Tây chết thật Thăng Mắt thấy mất một hết thủ hồn rằng lần này khó mà cứu được hắn dạ, các tiên sinh nói Đúng Lần này mệnh lên này ra một kế. Ý đã dụng nội công hết lớn <cười> lĩnh hắn khó chạy Chỉ Hóa dài mà Giả lại mối độc của cứu được các Đệ đầu đã ra ra ra E là kế sắp chỉ cần võ thăng đồng nghe thấy tất là sẽ sợ t r ù y mệnh tiết lộ bí mật này với tên thủ lĩnh cho nên nhất quyết là sẽ không buồng thả g á biện pháp duy nhất của gá là quay lại giết chết trùy mệnh để diệt khẩu chỉ cần võ thăng đồng quay lại để giết chết trùy mệnh vậy thì t r ù y mệnh tất là sẽ có cơ hội bắt sống hắn lách huyến lãnh huyết lại tán thượng ở n nói Huỳnh nhìn nhưng không biết võ Thăng Đồng có nghe g có biết Tâm trí, thấy Sư ư quả cờ Võ đ c k h ô Giả i các t ê n sinh lại cười c ư ờ i tưởng tất là hắn nghe thấy như n g võ thăng đồng cũng không phải là một tên ngốc hắn nửa tin nửa ngờ nhưng mà vẫn muốn giết chết t r ù y mệnh để d i ệ t khẩu trong ba ngày võ thăng đồng đã nhiều lần ám toán t r ù y mệnh bất thành nhưng t r ù y mệnh cũng là rất nhiều lần bắt gá thất bại hai người kẻ t r ù y bắt người thực người hư cuối cùng một mạch đến tận kinh thành t r ù y mệnh nghĩ cách bảo rời hắn tới đây để bầm báo với ta một chuyện rồi lại cố ý hiện t h ầ n để cha võ thăng đồng đuổi theo theo thám tự cấp báo sáng sớm n à y c h y mạnh đã giao thủ với một người ở lưu hầu bá xem ra giờ đây là cũng không ở xa lắm vô tình nói với khinh công của tam đệ muốn thắt ra khỏi sự truy tung của một người là thật phần dễ dàng ý là cố ý để cho người khác truy tung cũng là rất giỏi lần này võ thăng đồng đúng là gặp phải đại hành ra rồi g i a các tiên sinh nói Võ công cao cường. Truy m ệ n lần này đuổi tìm võ thang đồng. Ý đồ là muốn h là đuổi đồ tìm tìm võ Ý ra manh mối về tuần ê n còn lại. Thực vô cùng n Thực lại. vô g y hiểm. Hạ huống là con tên là đ u l ĩ h thâm cao mặt ký của h thiết tư huyết hải thâm u quan kiểu y này ệ n liên lại có c mật tư vô tình. Cho nên ta nên Cho là m bà con t ậ p trung về đây để t ư ơ n mệnh. Lãnh n g trợ truy huyết cho ó i Xem ba tên này đều được tên đầu lĩnh kia truyền thụ vụ án đầu tiên xảy ra vào hai mươi tám năm trước theo tính toán thì bọn chúng lấy việc Tác án điểm ể đ ổ lấy tuyệt ký, đó là tuyệt chuyện của 30 năm trước Tiền ký không k Đó mà của sinh năm sao i tra các á vụ này võ lầm xem Trả xét xem những n kẻ o đã tu u l ệ n ta h h khoảng à vào n tuyệt Xuất ký đạo và ca thư đại nhân đã nghĩ tới nhưng mà chuyện võ lầm của ba mươi năm trước muốn điều tra thì làm sao mà dễ được càng khó hơn là thời điểm những người luyện thành tuyệt ký đại danh đã không giống với nhau ta đã tra xét được một người y sử dụng âm dương thần phiến vô tình nói à trước đây người đã lên tiếng nói ở trước cửa của căn lục vương phủ để người canh phu nghe được g i ả các tiên sinh gật đầu nói người này vốn là thiện dụng liễu như đào pháp nhưng mà hai mươi năm năm trước đã chuyển sang sử phiến hai mươi năm năm trước thành danh m ộ ư ơ i năm năm trước thì đạt được ngoại hiệu âm dương phiến lãnh huyết ổ lên một tiếng Nguyên lại, âm dường phiến Âu Dương Âu lại Đại Âm người này háo sát háo dầm người ở trong hắc bạc lưỡng đại đều là uy ký ba p h ầ n g i tiến i ả các n s h cao mày Nhưng ba ấ t t quá Đây chỉ là ta đoán đ ị n h mà、thôi. Một là thôi chút chứng cứ là cũng không cứ cũng có l ầ n này ngăn chặn bọn chúng hạ thủ mục tiêu cuối cùng Bởi vì ta sợ rằng Chuyện này có liên quan tới an toàn của Hoàng thượng Trong những ngày gần đây, Gian thần đã bắt đầu dục dịch như là muốn hành động ta là phải ngày đêm kiên thủ ở kinh thành Cũng là không phí ít tinh lực. Vô tình nghiêm nghị là là là là trùy yếu đây đi đích đã đầu đêm tiêu cuối Bởi tới phải bắt thủ ta bắt Ta thủ ít Mục mục dục chủ có của dịch lực phí hạ ở vì Vô sợ sau ự việc và Vô về Võ Giả tiền sinh phải kiểu đi cấp bách, con và sự để sẽ lập tức con được về kiểu hận mà mất bình công cơ chế c xuất mất lập phát. bình tình, nhớ, không hận tĩnh. là mà tứ gắt gật sư sẽ đệ đầu. ủ con càng chấn định, vậy thì sẽ càng có định, lại thì h vậy sẽ ệ quả. Sau đó ông quay sang gật đầu với lãnh huyết lãnh huyết con phải hết sức cẩn thận không được xung động hành sự c ò n về hết i thủ khi nào nó trở về ta sẽ thông chi cho nó đi hiệp trợ các con chị mình đang ngồi trong khách điếm uống rượu một mình đầu óc nặng nề tựa như đeo đá ba ngày nay chàng và võ thăng đông đã lực đấu năm lần lần nào cũng chiếm thế thượng phong nhưng đáng tiếc là chàng muốn sanh cầm chứ không muốn giết chết hắn bởi như vậy đã có hai lần võ thăng đông tưởng như là không thể thoát vậy mà vẫn thoát được nhưng ngày hôm nay đột nhiên chàng lại, lại bị mất tông tích của võ thăng đông Rốt cuộc, đâu? hắn đang ở、đâu? Chàng có chàng còn chưa chết thể khẳng định thăng Thì hắn nhất định ngày nào khó, khó. mà đông đang gần vẫn rất một võ vì ở Bởi lúc này một thư sinh dáng vẻ văn nhã mỉm cười bước tới phía của chàng người này không phải là võ thăng đồng chỉ cần nhìn dáng vẻ thân thiết của y thì không một ai muốn đuổi y đi người này bước đến trước mặt của truy mệnh cúi người khiêm tốn tráng sĩ tại họ có thể ngồi xuống được không một người ôn nu văn nhã phi thường lại có huệ n h á n gọi chàng là tráng sĩ truy mệnh mà cự tuyệt đề nghị này thì mới lạ nhưng truy mệnh lại nói không được nhau sinh không ngờ truy mệnh lại có thái độ đó y thoáng n g ẩ n người nhưng mà lại tiếp tục cười cười có một người đem một đồ vật tới cho tại họ Bảo r ằ nếu g phải đưa cho tiên sinh. Chị mệnh khó tiên i đưa chịu l c có c mắt một Ta nhìn gá.、Tà、lại â k h u y ê như ngươi. n sinh mỉm c ờ lời i i chắp có tay. Vậy có lời gì x n t r n g sĩ hay chỉ、giáo. Chị mệnh chữ. giáo? gần giọng nói từng nói Nếu n ư n g ư ơ i là người không liên quan tới võ thắng đông vậy thì tốt nhất nên, nên chạy xa một chút còn nếu người là người của tên khốn đó muốn dở trò hoa dạng trước mặt của ta thì người chỉ có con đường chết nhà sinh ngây người ra nói võ thăng đ ô n g võ thăng tây cái gì chị m ệ n h huỳnh t ạ i hạ là hạ bộ của gia c á c t i ề n sinh không ngờ huỳnh lại là quên mất rồi t i ề n sinh có đồ vật bảo t ạ i hạ giao cho huỳnh đó chị m ệ n h có một chút kinh ngạc à về đó là thứ gì nhà sinh cẩn thận n g h i n g ư ờ i lấy ra một chiếc ồ mỉm, mỉm cười. cười là thứ này đây chị m ệ n h đưa tay ra tiếp lấy trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ nhau sinh lên ở một nụ cười thập phần â m áp không sai là một chiếc ô ngón tay của chị mệnh vừa tiếp xúc với chiếc ô đã cảm thấy lạnh lẽo như sắt biết ngay không phải làm bằng giấy dầu chẳng liên lập tức đề cao cảnh giác nhau sinh đột nhiên mở bung chiếc ô ra chị mệnh lúc đó liền thấy một chiếc ô lớn chụp về phía chàng chiếc ô là một thứ lợi khí sắc bén chị mệnh muốn thoái lui nhưng mà chiếc ghế băng chàng đang ngồi đã cản lại chị mệnh gầm lên người vẫn đang ngồi ở trên ghế xong cước cùng lúc xót g i chiếc bàn trước mặt liền bị hất tung chiếc ô liền cắm phập vào mặt bàn chiếc ô bị dính vào mặt bàn nhất thời không rút ra được chị mệnh liền thừa cơ định phản công phía sau đột nhiên có những tiếng trưởng phòng chị mệnh không có đường lùi bèn hét lớn lên một tiếng tung người bay sang phía bên phải chị nghe lách cách một tiếng mái ngói vỡ vụn một tên khác nhảy từ mái nhà xuống giữa không trồng lên sạt ra ba mũi phi tiêu chị mệnh đang ở trên không liên vạn người lộn thêm ba vòng tránh khỏi được ba mũi độc tiêu người vẫn còn c h ư a chạm đất thì đã cảm thấy hai bên tả hữu đều có tiếng gió kích tới bên trái là thiết đ ạ n bên trái lại là trưởng chị mệnh muốn tránh cũng khó liên hoàn tung cước lên trên không trung tránh sang hai bên tả hữu chàng vừa xuất cước thì chỉ có một mũi phi tiêu cắm chuẩn s o n g cước của chàng hạ tới chị mệnh thầm than thở không xong rồi vừa v a n g thu trần lại song thủ đẩy ra n g ạ n h tiếp thiết đ ạ n đồng thời v ẫ n nội lực t ả n ra sau lưng chịu một trưởng chị mệnh mượn một lực trưởng này há miệng phun ra một vòi cực cả rượu lẫn máu bắn đầy vào mặt của gái nho sinh xử thiết tạn g rất, rất gì Nhưng mà vẫn nghe ngóng phương gối lên ngạnh Giắc tiếng nhìn vẫn Lên lên thấy tai bát tức tiếp một đưa mà lập đầu sừng đầu gối của gá lập tức vỡ vụn chân của chị mệnh còn cứng hơn cả thép Lúc này, tiếng gió phía sau lưng lại nổi lên lộn lại trước của chàng cước cắn chặt còn chưa của này Tiếng nổi Trường thứ ba đã tới nơi mệnh phiên thân lộn người tránh né Nhưng mà ba mũi phi tiêu đã bắn đến mệnh vàng tung Đồng miệng Tránh nhổ phương tiến người nhập trung môn Vùng trung đường mà vào Truy Truy bay thứ tới tiêu mặt tiêu thời Thì tới sát tay huyệt gió mũi phi vội hai mũi kim, thể, kim tiêu, mũi đối người, chung mông, chung điểm phía kịp há sau ba ba ra ra đã đã Đã đã Xâm chị m ệ n h lập tức mềm n h ũ n người ngã xuống sau đó chàng nghe thấy tiếng cười lạnh lùng âm hiểm của võ thăng đồng người từ trên mái nhà nhảy xuống ba lần dùng kim tiêu bắn chàng chính là kẻ đã bị chàng đá gãy một tay là thủ thư sinh võ thăng đồng võ thăng đồng đứng ở trước mặt của chàng cười lên một cách cuồng ngạo Chị Cuộc của coi thúc được rồi, có Mệnh như phải không Chị Mệnh thở dài. Nếu như ta biết, người mời được khẩu mời tâm người này Nếu người tàn đổi được tới rồi lại dài biết Thiết tài bắt ta kết ta vật tú và xà vậy thì ta sẽ không tha chết cho người tới năm lần đâu võ thăng đông cười như điên còn có người đánh ngươi một trưởng đại thủ ấn quan lão gia tử nữa mệnh miễn lực ngừng đầu lên nhìn, Chỉ lực Chỉ chắc cao cao chính công chàng Chỉ chân mệnh nhìn thấy thân hình Hai phủ Khuôn thứ nhất phía thứ hai phải thứ phía phát mệnh hít vào một hơi chân khí Chẳng miễn một mặt một một ngừng lên Rắn kín bàn người lần Lần bên Lần trường tấn trường nặng nề như già dài tại lại rồi lại lão là tự từ từ từ đầu Đây sau sau tay tay trách vậy áo vào ba vừa trưởng lực của sơn đông đại thủ ấn kim cương quan hải minh quan lão gia tử người ở trong võ lâm ai mà chẳng u y kỵ huống hồ còn là một kẻ tề danh cùng với độc thủ trạng nguyên là lạc thủ thư sinh khẩu phật tâm x i ả thiết tản tú tài trương hư ngạo thêm và o võ thăng đồng ba người này toàn lực xuất kích chỉ mệnh dù là lạc bại cũng là không cảm thấy có gì lạ quan hải minh lại lớn giọng quát Quả phải nhiên không hồ ở trong danh Chúng trường hồ đại lỡ lâm tứ đại danh bổ. Chúng phải một trường của ta võ của bổ Bị ba chị ú n công, vẫn thương Trương g ta thể hiệp phục, phục. h Bội bội Đệ. lực Lão có được c vây vậy mà vẫn có thể đả để... bội phục, bội phục. mệnh lại cười nhạt nhéo <cười> Đả thương tướng, Trương Tú Tài thì làm sao? Cuối cùng thì ta cùng làm Cuối sao? võ ẫ n người đánh ngá. bị các v thăng đồng lại cười lạnh Đợi một lát nữa, ta lần nữa sẽ chị o người đếm thử phân cân người vẫn còn người cười được, lại mới bội đếm đó đó. mà thử thác cốt thủ. thì ta phục h Lúc c mệnh lại cười thả à một tiếng Ta một là còn có c hết u muốn、hỏi. Quan y ệ n Minh nói hỏi Hải Hỏi lại đi Chị liền nói Nói như vậy, Quan、Lão、Gia vậy Lão hết trường với t hết tập tên hai mươi một mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của a n n i e nhé bây giờ thì tạm biệt hẹn gặp lại trong những tập khác của chuyện tứ đ ạ i danh bổ hội kinh sư